Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở lại cái lúc mà đầu hôm Sau khi mà bà ngoại dùng khăn khăn mát lau cho một lúc Thì bà ngoại phát giác rằng Ông ngoại không còn thở nữa Thế là bà ngoại mới chạy đi gọi bác sĩ Bác sĩ mới khám cho ông ngoại Rồi nói là ông đã chết rồi Tại vì ban đêm chỉ có một mình bà trong nhà thương Cho nên bà mới gửi ông lại Và chạy về nhà cho mọi người hay Ở trong xóm nhỏ trường Tiền này, tuy là nhỏ nhưng mà phải nói cái tình chòm xóm thì bao la, dạt dạo, yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Nó giống như là người cùng một gia đình vậy. Khi mà hay tên ông mất thì mọi người ai nấy súng nhau lại, mỗi người một tay một chân. Người thì dựng rạp, người thì lo cắt khăn tang kẻ thì lo dọn dẹp nhà cửa gọn lại, rồi người thì đi mua hòm. Riêng chỉ có con bé bán tàu hũ nước dừa là nó trốn mất tiêu luôn. Sau này hỏi thì mới biết, tại vì nó hay tin là ông mất hồi đầu hôm. ấy vậy mà Khuya Nai chính nó là người nói chuyện với ông khi đang trên đường ra chợ. Câu chuyện của em chỉ có vậy thôi, nhưng mà em cảm thấy sợ anh à. Tại vì mọi thứ ở trên đời này đều có thật, đều có thể xảy ra, nhất là trên bàn thờ. Không đơn giản, chỉ là những tấm hình đâu anh. Chuyện của em đến đây đã hết rồi. Chúc anh luôn vui và bình an anh nhé. Tân cảng ngày 3 tháng 12 năm 2020, một người mến mộ anh. Đó là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu chuyện thứ hai với cái tên là Núi Tiếc. Bức thư nhận được vào ngày 2 tháng 12 của năm 2020 Hôm nay em xin được gửi đến câu chuyện của riêng em Đó là nỗi niềm, là tâm sự Em xin anh giấu tên dùm cho em nhan anh Vì em muốn những gì là quá khứ Thì mãi mãi nằm yên nơi quá khứ Nói vậy thì tại sao em lại kể ra đây Và nhắc lại như vậy Tại vì nó đẹp và nhiều nước mắt quá Và em muốn anh ấy biết là em mãi nhớ về anh ấy một hoài niệm vậy em tin có sự hiện diện của thế giới thứ ba dù là nhiều năm trôi qua rồi không biết anh ấy có còn bên em không có còn nghe được tâm sự của em không em xin được bắt đầu câu chuyện và xin được dùng nhân xưng đại danh từ tôi nha anh tôi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn anh thì sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba Anh hơn tôi 1 tuổi Năm đó tôi 24 tuổi Còn anh 25 Anh là công an cơ động. Tôi làm công ty nhà nước được 3 năm Sau khi ra trường Cái hoàn cảnh gia đình của tôi bắt đầu khó khăn Ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ Nên nợ nần nhiều lắm Mỗi ngày con nợ đến trước nhà chửi rủa. Chủ nợ là ai vậy? Là vợ của một công an phường thời đó mà, ai là công an, quai phong lắm, hét ra lửa luôn. Người vợ thì cho dây lãi rất cao, nhưng mà trong lúc túng quẫn thì cái người không có tiền bắt buộc phải mượn thôi. Hồi đó thì tôi không biết là lãi bao nhiêu, nhưng mà giống như bây giờ mình mượn một triệu thì phải trả một triệu ba vậy. Mượn đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà tiền lời nó cứ ngất ngưỡng. Vì trước giải phóng thì ba mẹ cũng từng là giáo viên, Nên khi phải dính vào những việc như vậy, thế là mẹ đã uống thuốc tự tử vì nghĩ mình làm mang tay tiếng thị phi cho gia đình. May mà nhà hay kịp nên cứu được mẹ. Tôi là con gái lớn trong gia đình biết làm sao đây, đành bỏ việc và đi về một tỉnh xa lạ để làm việc, mong kiếm thật nhiều tiền giúp gia đình thoát nợ. Tôi chăm chỉ làm việc không ngại hay mắc cỡ, bất cứ việc gì miễn có tiền là tôi đều làm hết. Ở nơi xa xôi này phải nói toàn là dân anh chị, chuyên ức hiếp con gái, người già. Tôi từ xa ạ đến, qua lời giới thiệu của người quen, họ nói rằng nơi này dễ kiếm tiền lắm, và rồi tôi cũng bị bắt nạt, ăn hiếp. Là thân gái một mình, lần đầu tiên xa nhà mưu sinh, tôi sợ lắm, chỉ biết khóc thôi. Rồi xu khiến sao tôi biết anh, anh là công an cơ động, anh bảo vệ, che chở cho tôi giúp đỡ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net